Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 451: Tái tạo đạo cơ. U, các bạn đang nghe truyện tại truyện án thần thạch thuộc tính thuộc về âm lãnh tính. Đinh Nhạc dùng tự thân đạo hỏa muốn đắp nặng bảo thể, nhưng cũng là một điểm cũng không có tạo được tác dụng. Nộ cứng sánh để Đinh Nhạc đều là cặc lưới. Cuối cùng Đinh nhạc chỉ có thể thôi thúc ra thánh thập tử giá bên trong Dẫn ra một đạo kim sắc thánh viêm Sau đó bùm bùm chấn động vang lớn U ma khối này thớp đá chính là biến không lại thô to như vậy tháo Mà là có loại khí thế bàng bạc tư thế y theo u án thần thạch bản thân ưu thế Đinh nhạc trực tiếp liền đắp nặng ra một cái thớp đá Bên trên nhân cơ hội khắc hỏa lên từng đảo từng đảo trận văn Lít nha lít nhít một mảnh Sâu sắc khắc vào vua án thần thạch bên trong Cuối cùng Xúc động nổi bộ tán loạn các nơi vu án thần quang hội tụ thành một đoàn Bị đinh nhạc đại trận dẫn sắt Hình thành đinh nhạc suy nghĩ mà ra trạng thái Cuối cùng Sau 3 ngày Tương đương với hồng hoang 300 năm Cái này thước đá mới là đại tông cáo thành U án sắc thần quang tràn ra Lộ ra một luồng lạnh léo đến cực điểm khí tức Nổ vang đại trận Muốn sông lên tận trời Bất quá Đinh Nhạc nhưng là đã sớm chuẩn bị Một tay áp chế món chí bảo này xuất thế gì tượng Sau đó đưa cho U ma Thử một lần làm sao Đinh Nhạc nói rằng Uma vội vã nhận lấy pháp lực xúc động bắt đầu luyện hóa món trí bảo này Bất quá món trí bảo này cũng là mới vừa luyện chế ra đến Trí bảo uy năng vẫn không có thả ra ngoài Chính là cái kia linh tính cũng là chỉ có mơ hồ một tia Còn phải Uma cố gắng ôn um dưỡng Mới có thể phát huy ra nó phong thái Nhìn thấy đại ca trí bảo đều là đi ra Còn lại hai người cũng là nóng ruột khó nhìn. Ánh mắt đỏ chót nhìn về phía Đinh Nhạc. Đinh Nhạc thấy này cũng không nói nhiều trực tiếp bắt đầu luyện chế. Hơn nữa có trước kia kinh nghiệm bất quá hai ngày. Một cái thần quang lượm lờ thạch tôn cũng là xuất thí. Tiếp theo, U Sơn Viên Gạch cũng bị Đinh Nhạc điêu khắc thành một khối bảo gạch. Ba cái trí bảo đều là hạ phẩm cấp bật nhưng do vào trong đó vu án thần quan quá mức sắc bén khả năng quy năng tại hạ phẩm trí bảo bên trong cũng là hàng đầu chính là một ít chung phẩm chí bảoo cũng có thể khó có thể so với dù sao đó là ba khối vạn năm đều là khó có thể nhìn thấy vu án thần thạch toàn bộ vu án chi Hà mới chỉ có cái kia ba khối đương nhiên lấy Đinh nhạt thủ pháp Này ba cái chí bảo cũng không ngừng chỉ có ưu án thần quang một cái công năng Cái kia thức đã có mạnh mẽ trấn phong chi lực Thạc côn thì lực công kích đột xuất mạnh mẽ Còn viên gạch Một viên gạch xuống Chuyên đánh tu sĩ nguyên thần Khả năng thân thể không có chuyện gì Nhưng trong cơ thể nguyên thần hết sức khả năng trực tiếp chính là lập tức đập tan rồi Ba người đều là thỏa mãn vô cùng Cảm an đái đức vỗ một trận đinh nhạc nịnh nọt Ba người đều là đỉnh đầu chí bảo Vội vã lấy pháp lực luyện hóa trí bảo Không mấy ngày nữa Chính là bước đầu luyện hóa tiếp theo Ba người lại bắt đầu điêu luyện tự thân pháp lực U án ba hung pháp lực tinh khiết trình độ Cũng là cùng phổ thông hốn đồn tu sĩ gần như Ba người cũng đối với Đinh Nhạc cái kia cực kỳ tinh khiết pháp lực đã sớm hâm mộ không ngớt. Giờ khắc này có trí bảo tại người. Bọn họ không thể kiềm được. Từng luồng từng luồng bàng bạc pháp lực tràn vào trí bảo bên trong. Trí bảo không ngừng mà chấn động. Phát sinh nổ vang vang lớn. Đón thêm phun ra pháp lực của bọn họ. Bất quá phun ra pháp lực liền biến rất tinh khiết. Để ba người đại khỉ hấp thu luyện hóa Mỗi chờ một lúc cái kia ba cái trí bảo đều đến nghỉ ngơi một chút Vứt ra rất nhiều tạp chất Phân ra một vị hóa thân ra ngoài xem xem Đinh nhạc đón lấy cũng chuẩn bị tu luyện một lúc Bất quá đối với mặt trên tình huống Đinh nhạc cũng là muốn thăm dò một thoáng Suy nghĩ một chút Đinh nhạc chính là phân ra ác thi hóa thân Áp thi hóa thân chính là Trảm tiên phi đao ký thắc mà ra Bản thân liền mang theo Đinh nhạc một thân mặt trái ý nghĩ Khuôn mặt rất lạnh lùng Lộ ra một luồng hơi lạnh Ở đinh nhạc tam thi bên trong Hay là thực lực không phải mạnh nhất Nhưng quyết đoán mãnh liệt Nhưng là mạnh nhất Trảm tiên phi đao bản thân Cũng chính là một cây sát phạt trí bào Vì lẽ đó Ở này huyết sát chi địa bên trong Đinh nhạc này áp thi tuyệt đối có thể như cá gặp nước So với bản tôn càng chiếm ưu thế Bá Một tiếng áp thi mang theo bất chu ấm bay ra đi ra ngoài Mà đinh nhạc bản tôn cũng bắt đầu tu luyện Đối với đón lấy con đường Đinh nhạc ở trong hốn độn những năm này cũng sớm có chút sòng suy nghĩ Thêm vào trước kia dương mi đại tiên một ít đề điểm. Đinh nhạc chuẩn bị ở thành tựu táo hóa trước kia. Một lần nữa rèn đúc một thoáng đảo cơ của chính mình. Một lần nữa rèn đúc là cái gì? Chính là bằng lại tu luyện từ đầu. Nói đến đơn giản, đinh nhạc nhưng là nghĩ đến rất lâu, hạ quyết tâm thật lớn. Làm sao một lần nữa rèn đúc? Nhìn đinh nhạc. Hốn đồn tiên thể là hắn từng bước từng bước tu luyện được đến Bản thân hết sức vững chắc Ngày xưa Dương Mi Đại Tiên còn đặc biệt vì hắn tiên thể đột phá chỉ điểm hắn một ít Vì lẽ đó Ở phương diện này Đinh Nhạc không cần lại tu luyện từ đầu Lại xem pháp lực phương diện Đinh Nhạc là một thân thượng thanh pháp lực minh mông như biển Tinh khiết đến cực điểm Hầu như đã không có cái gì có thể lại đánh bóng. Nhưng xin chú ý chính là đó là Thượng Thanh Pháp lực. Thượng Thanh Tiên Pháp là Thông Thiên Giáo Chủ một thân sở họp đại thành tác phẩm. Khả năng ở sáng chế Thượng Thanh Tiên Pháp thời điểm Thông Thiên Giáo Chủ chỉ có điều là hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Nhưng thông thiên giáo chủ các loại tam thanh tiên pháp truyền thừa nhưng đều là căn cứ hồng quân đảo tổ giảng đảo cùng tử thân thiên phú truyền thừa sáng chế ra. Tinh diệu trình độ, cho dù là ở trong hốn độn cũng là thượng đẳng công pháp tu luyện. Hồng quân đảo tổ giảng đảo là căn cứ tảo hóa ngọc điệp giảng. Tam thanh là đảo tổ đệ tử thân truyền, đoạt được khẳng định là tinh hoa. Mà Tam Thanh càng là bàn cổ chính tông Tuy rằng hồng hoang bên trong một ít đại thần thông giả đối với nguyên thủy thiên Tôn Ngày đó thiên một cách hơn người một mật tâm thái hết sức xem thường Nhưng này bàn cổ chính Tôn cũng không phải nói không Tam Thanh mỗi một người đều có bàn cổ đại đạo tôn truyền thừa Chỉ này một hạng liền không biết tiện sát bao nhiêu đại thần thông giả Nhưng Tam Thanh Tiên Pháp mặc dù là thượng đẳng Nhưng Trung quy là Tam Thanh sáng chế Thích hợp nhất Tam Thanh Đinh nhạc tu luyện cũng vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió Nhưng cũng không nhất định là thích hợp nhất Mà lúc trước Dương mi Đại Tiên liền để điểm quá Đinh nhạc Hốn Nguyên Cảnh Chính là Đại Đảo Chi Cơ Muốn đánh thật cơ sở Như vậy bất luận là đối với chứng đảo tạo hóa vẫn là ngày sau tạo hóa cảnh tu luyện đều là vô cùng hữu ích Bây giờ, Đinh Nhạc đảo hạnh hầu như cũng có thể cùng thông thiên giáo chủ sánh vai Thượng thanh tiên Pháp đến tiếp sau đã không có cái gì tốt tu luyện Bởi vì thông thiên giáo chủ đều là đi một bước sáng tạo một bước Làm sao còn dạy cho Đinh Nhạc Vì lẽ đó Đinh Nhạc phải đi chính mình một con đường, xông ra bản thân đại đạo, lao ra thông thiên giáo chủ ảnh hưởng. Đối với điểm này, kỳ thực Đinh Nhạc sớm có đắt ở làm. Ngày xưa, Đinh Nhạc Sơn Thủy Độ Lục có thể nói là hắn một thân đạo quả thể hiện. Cũng là Đinh Nhạc không ngừng nghiệm chứng chính mình đại đạo thí nghiệm địa. Tuy nói Sơn Thủy Độ Lục bị Đinh Nhạc chỉ tay cho điểm bảo, Đinh Nhạc cũng vẫn luôn không có đình quá chính mình ở phương diện này bước chân Đạo của ta được cản sơn tiên ảnh hưởng Có sơn cũng được yêu sư ảnh hưởng Có nước, sơn thủy Ta chi đạo hào cũng là sơn thủy tiên Sơn Cao to nguy nạ Có thể là mất chu sơn giống như đỉnh thiên lập địa Cũng có thể là cái kia thần tôn sơn giống như trấn áp hốn độn vạn giới Thủy Như sông lớn chạy trồm Có cử long giết gào tư thí Cũng có tứ hải giống như vô cùng quý thí Tính như thâm huyền Động có thể phiên thiên Đinh nhạc trong lòng đảo tâm nổ vang Linh đài tỏa hào quang rực rỡ Từng đoạn cảm ngộ thành hình Hóa thành từng cây từng cây hào quang rực rỡ tự Để tâm thần của hắn trầm liếm Chìm vào trong đó